chương chín mươi ba đối đầu Khung cửa sổ xe màu đen tự từ hạ xuống Hơi thở của Ly Tâm nhẹn lại ở cổ họng Lên không xong xuống cũng không xong Ly Tâm có mồ hôi lạnh khi bắt gặp đôi mắt của người ngồi trong xe Ở trong chiếc Cadillac màu đen Tề mặt nhìn Ly Tâm và ánh mắt lạnh lùng Tuy không hề có sự y hiếp hay sát khí Nhưng cũng đủ khiến Ly Tâm luốn cuốn đến mức không biết để chân tay vào đâu Chỉ có thể đứng im tại chỗ Nở nụ cười ngây ngốc với Tề mặt Thật là hết nói nổi Ly Tâm trước bất cứ người nào cũng thoải mái như không chỉ riêng với tề mặt là như chuột gặp mèo. Vị tiểu thư này, mời đi theo tôi. Người hầu được giao nhiệm vụ dẫn đám đi tắp vào mô xăm, rời khỏi nơi đó và nhấn mạnh ngữ điệu, chỉ thấy ly Tâm đứng bất động, mắt không rời khỏi xe của khách quý. Ly Tâm dậm chân lại nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của tề mặt cô than thầm trong lòng Vì bắt gặp ngay tại trận thế này Bây giờ mà cô dám bỏ đi ngay trước mặt hắn Thì đến mười Ly Tâm cũng không bù đắp nổi Hơn nữa trước sau gì cô cũng chẳng thoát khỏi bàn tay hắn Vậy thì chỉ còn cách nghe đón Nghĩ đến đây Ly Tâm không để ý đến người hầu đang sốt ruột Cất bước đi về phía tề mặt Ngột Sam đứng ở ngay bên cạnh Ly Tâm Đang ứng nhanh hơn lập tức giơ tay tấm lấy nó nhỏ Cô làm gì vậy? Chúng ta mau đi thôi, người đàn ông đó chúng ta không dây nổi đâu. Ngô Sâm vừa nói vừa kéo Ly Tâm theo hướng ngược lại. Vừa rồi anh ta cũng bắt gặp cho mắt tề mặt. Dù chỉ là trong dây lát, nhưng anh ta đủ nhìn thấy sự bá đạo tuyệt đối từ ánh mắt của hắn. Sự bá đạo không phải ai cũng có. Hơn nữa, ánh mắt lạnh lẽo của hắn chiếu vào Ly Tâm khiến anh ta nổi da gà, không hiểu sao Ly Tâm có thể chịu đựng. Ly Tâm bị Ngô Sâm kéo về phía sau vài bước, cô lập tức giật tay ra khỏi Ngô Sâm. Tôi biết. Nói xong, cô lại rãi bước về phía tên mặt. Lúc này, Tuấn Kỵ đứng ở cửa tòa nhà chính, cũng phát hiện ra hành động bất thường của Ly Tâm. Thấy Ly Tâm đi tới với dáng vẻ miễn cưỡng, anh ta còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản. cửa chiếc xe cây lắc đổ ở phía trước đột nhiên mở ra, Hồng Ưng và Hoàng Ưng lặng lẽ xuống xe một cách có trật tự. Tuấn Kỵ và Hồng Ưng đã từng tiếp xúc, vừa nhìn thấy Hồng Ưng bước xuống từ cửa xe bên này, anh ta liền đáo ra khách quý là ai. Cũng người đàn ông vượt xuống xe đều là những người tương đó xuất sắc, cẩn thân tóc ra khí chất lạnh lùng. Trong đó, một người thấy ly tâm đi tới lập tức tiến về phía cô. Tùy Tuấn Kỵ chưa tin được Hoàng Ương bao giờ, nhưng việc anh ta ngồi trong xe chính đã đủ nó lên vị trí của anh ta. Thấy Hoàng Ương đi về phía ly tâm, Tuấn Kỵ nhớ chặt lông mày. Nếu khách quý đến đây, chính là tề mặt, vậy thì quy tắc của tề mặt tường nó nghiêm ngặt. Hắn không bao giờ cho phép một người phụ nữ lại gần hắn. Anh ta vội vàng mỉm cười đi về phía ly Tâm. Vì tiểu thư này ở đây Đám người hầu đứng cuối đầu ở hai bên Thấy Ly Tâm đi tới lập tức lịch tiếng ngăn cản Không ngờ bọn họ chưa nói hết câu Hoàng ân cất giọng lạnh lùng cắt ngang lại họ Tránh ra Đám người hầu ngẩn đầu nhìn Phương Lão Đại đứng trước cửa chính Để chờ ý kiến chủ nhân Phương Lão Đại hơi gật đầu Đám người hầu lập tức cung kính dừng lối trên Ly Tâm đi Tập liếc nhìn Hoàng ưng bắt gặp ánh mắt chế nhạo của anh ta cô liền lùm anh ta một cái bây giờ tâm trạng của cô đang tương đối căng thẳng vậy mà anh ta còn cười nhạo cô anh ta thật sự không phải người tốt tôi xin lỗi là do tôi sắp xếp không chu đáo để bạn tôi làm phiền các vị xin các vị thứ lỗi tuấn kỷ vừa nói vừa xông đến trước mặt ly tâm hoàng ương thấy vậy liền đưa mắt qua tuấn kỷ rồi lại liếc nhìn ly tâm đến sao tuấn kỷ anh ta không lên tiếng mà chỉ nhếch mép cười cười Tuấn Kỵ vẫn giữ nụ cười tam nhã trên môi, anh ta gật đầu tôi ý xin lỗi với tề mặt vẫn ngồi trong xe ô tô. Tôi xin lỗi tề lão đại, mời ngài, phụ thân tôi đang đợi tề lão đại, hiếm có dịp tề lão đại đến phương xa chúng tôi, xin ngài đừng để mất hứng, hai thứ lỗi bạn tôi đã mạo phạm đến ngài. Tuấn Kỵ vừa nói vừa vứt tay ra hiệu ly tâm lui xuống, nhưng ly tâm tự nhiên bị đứt một dây thần kinh cứ tiếp tục xông lên, có lẽ cô thật sự không biết tề mặt là người vô tình và tàn nhẫn như thế nào tề mặt lạnh lùng đảo mắt qua tướng kỷ mà không lên tiếng ly tâm đứng sau lưng tướng kỷ bắt gặp tia tức giận từ đôi mắt hắn cô bác sĩ mỉm cười cô bảo tướng kỷ ra mặt giúp cô từ lúc nào dám đề nghị lão đại của cô thay cho cô chẳng phải tướng kỷ muốn nghĩ chuyện với tiền mặt hay sao thế là ly tâm vượt qua người tướng kỷ đến bên xe tề mặt cô vẫn giữ nụ cười tươi khi đối diện với gương mặt lạnh lùng của hắn. sau đó ly tâm mở cửa xe và hơi cúi người. tuấn kỵ đứng bên cạnh sử sờ khi chứng kiến động tác của ly tâm. đám ngô sang và tiêu vân ở phía xa cũng hết sức kinh ngạc. lão đại, ly tâm nói nhỏ. tên mặt lạnh lùng nhìn cô rồi từ từ bước xuống xe ô tô. tuấn kỵ đứng gần ly tâm nhất nên nghe rõ câu nói của cô, đôi mắt anh ta lẻ lên vì kinh ngạc, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Anh ta nở nụ cười tao nhã và sự thái độ bình thản, cứ như đối với anh ta, chuyện ly tâm làm thuộc hẹp của tên mặt không có gì đáng nói. Tề Lão Đại, hoan nghênh, hoan nghênh. Người đàn ông trung niên đứng ở cửa chính vẫy vẫy nụ cười. Khi thấy tên mặt xuống xe, người mặt gật đầu, tiến lên nó lạnh đạm. Vương Lão Đại, mời sau khi kết thúc màn chào hỏi vương lão đại và tệ mặt sánh vai đi vào tòa nhà chính ly tâm không nói một lời nào cùng đám hồng ưng đi theo sau tệ mặt tuấn kỵ đi sau bố anh ta qua sang bên này thấy ly tâm đi theo tệ mặt anh ta cúi đầu vô tình bắt gặp chiếc nhẫn trên tay ly tâm trước đó bị miếng băng dáng vết thương che đi nhưng không biết ly tâm bốc ra từ lúc nào tuấn kỵ lắc đầu cười gượng nhưng ánh mắt anh ta vẫn không biết sắc Ngô sâm đứng xa xa hết một hơi thảo nào tôi cảm thấy lai lịch của cô ấy không đơn giản không ngờ chủ nhân chiếc ghế thứ sáu của tề gia lại là cô ấy sao tôi không nghĩ ra chứ mọc ly tâm cô lợi hại thật đấy Thì vân nhếch nếp thế này thì khó rồi thì thôi tề lão đại đúng là có khí chất máu lạnh tiểu vân vừa nói vừa rùng mình ánh mắt lạnh lẽo của tề mặt khiến anh ta giờ vào cảm thấy không dễ chịu trong tòa nhà chính, tề mặt và phương Lão đại ngồi theo vị trí chủ và khách. sau khi cha được bưng lên, phương hình ra lệnh cho tất cả người hầu rời khỏi tòa nhà chính, chỉ lưu lại tuấn kỷ và ly tâm cùng đám người đi theo tề mặt. phương hình chính là bố của tuấn kỷ, mỉm cười khách sáo với tề mặt. tôi biết tề lão đại là người thẳng thắng, tôi cũng không vòng vo và khách khí với lão đại. không biết hôm nay tề lão đại đến đây là vì chuyện gì. tề mặt gật đầu, tôi muốn mượn đường. Vì Tâm thấy hai vị lão đại quả nhiên thẳng thắng Vừa gặp nhau đã nói tận móng heo Một bên đầy cặp thẳng yêu cầu Một bên cũng không vòng vo tam quốc Cô bớt xét nhíu mai Đứng sau lưng im lặng nhìn tề mặt Vì Tâm tập trung suy nghĩ Xem lát nữa cô phải phải thích với tề mặt như thế nào Người cô không bị thương Lại thêm câu bạn bè gì đó có tính kỹ Chỉ e là tề mặt tưởng cô Bất chấp mệnh lệnh của hắn Ở lại đây thăm bạn thì đời cô coi như xong Phương hình tỏ ra nghiêm túc đồ Tề lão đại muốn... Ông ta cố tình không nói hết câu nhưng có thể đón chắc tề mặt hiểu ý ông ta Tề mặt gật đầu, không trả lời câu hỏi của phương lão đại Phương hình thấy vậy hơi nhíu mày, gương mặt có vẻ hơi do dự Tuấn kỹ ngồi bên cạnh phương hình đột nhiên mỉm cười nhìn tề mặt sẽ lên tiếng Tề lão đại, phương gia chúng tôi và tề gia trước đây không có quan hệ qua lại Lần này đột nhiên lão đại đến mượn đường của chúng tôi Ngài giải quyết chú ngại của lão đại, đều này chẳng có lợi ích gì với phương xa chúng tôi Trong các vụ làm ăn giao dịch, phải đạt được lợi ích mới có thể đầu tư Hơn nữa, vụ này không phải tâm thường. Tề mặt ngẩng đầu nhìn thấy Tuấn kỹ, thì anh ta vẫn giữ nụ cười tao nhã Mắt đôi mắt với hắn mà không hề tỏ ra nảy nang hay sợ sệt, tề mặt liền có sọng trầm trầm Được thôi, phương xa muốn lợi ích gì, mời quân công tử đưa ra Chỉ cần tề mặt tôi cảm thấy hợp lý là được tướng kỷ mắt sáng ngời giơ tay ngăn cản bố anh ta mở miệng tầm thời lên tiếng tôi đã nghe tiếng người của tề gia từ lâu như tề lão đại có tư ưng năng lực phi phàm những người khác không thể sánh bằng nhưng đối với tôi quan trọng hơn là tề lão đại và muốn mọc ly tâm thuộc hạ của anh câu nói của tướng kỷ khiến cả tòa nhà chính rơi vào trạng thái im lặng trong giây lát ly tâm nghe người ngẩng đầu nhìn tướng kỷ bắt gặp anh ta mỉm cười với cô anh ta là có ý gì muốn cô làm gì cơ Anh ta tưởng cô tình nguyện là thuộc hạ, bất cứ người nào hay sao, người đến đây thì tặng bắt mắt với Tướng Kỷ. Tề mặt hơi như mắt, một luồng khí lạnh tỏ ra từ người hắn bao trùm cái căn phòng, cảm giác không khí như giảm đi mấy độ. Phương Hình cao mài nói, Tướng Kỷ, con... ba, sự việc này con có chủ trương riêng. Tướng Kỷ qua xe nói với Phương Hình, rồi lại quay đầu nhìn tề mặt, đối diện với nội khí rõ rệt của tề mặt, Tướng Kỷ cứ như không có chuyện gì xảy ra, anh ta mỉm cười nói. Tôi và Ly Tâm quen nhau từ lâu rồi, lúc tôi còn đang theo đổi cô ấy, làm bạn gái của tôi. Không ngờ cô ấy bị Tài Lão Đại đưa đi mất. Tôi cho rằng giữ vào bản lĩnh của Ly Tâm, ở bên cạnh Tài Lão Đại cũng chẳng là loại nhân tài gì. Chỉ cần Tài Lão Đại đồng ý thả Ly Tâm, phụ mượn đường của tôi sẽ thay mặt cha tôi nhận lời Lão Đại. Tôi nghĩ có chúng tôi đứng đằng sau giúp Lão Đại, làm bạn sớm muộn gì cũng rơi vào tay các anh. Tướng Kỵ nói xong giữa nguyên nỗi cười, nhìn thẳng vào đôi mắt băng giá của tề mặt. Trước đó, anh ta không biết ly tâm chính là một ly tâm của tề gia. Trong quá trình đi tìm ly tâm, anh ta cũng từng nghe nói đến trong tổ chức ăn trộm có cô gái mang tên Mộc ly tâm, sau đó bị tề gia đưa đi, nhưng anh không thể ngờ đó chính là ly tâm anh ta tìm kiếm. Vì vậy, dù biết tin tức nhưng anh ta không muốn tiếp tục lòng theo đầu mối nên mới không tìm thấy ly tâm. Bạn sợ biết ly tâm đi theo tề mặt, Tướng Kỵ đột nhiên hiểu ra tất cả mọi chuyện anh ta còn thắc mắc trong đầu nhưng anh ta quả thật không ngờ ly tâm có thể leo lên chiếc ghế thứ sáu của tề gia chỉ có điều hình như cô rất sợ tèm mặt biến tính cách của ly tâm từ lâu nên tuấn kỹ cảm thấy không mấy dễ chịu người phụ nữ anh ta nâng niu trên tay là đi làm trâu làm người cho kẻ khác may mà gặp đúng lúc tất nhiên anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội đỡ lấy nhi nữ tư tình dù sao cũng chỉ là việc muộn đường không ảnh hưởng đến quyền lợi của phương gia ánh mắt bề mặt xuất hiện đi tức giận hắn cất phòng lạnh lùng đổi điều kiện khác Tứng kỷ nhíu mày Tài lão đại làm bạn lớn như vậy chỉ đã lấy một ly tâm nhìn từ góc độ nào cũng là tài lão đại có lợi còn nữa tôi không cho rằng còn lợi ích nào lớn hơn việc này tôi nói anh ta vừa đưa mắt nhìn ly tâm ly tâm khép mi mắt tướng kỷ to ghen thật dám coi cô là lợi ích và đem ra trao đổi cô có giá như vậy từ lúc nào chứ rất tốt nghĩ đến đây ly tâm chiếu lửa giận phừng phừng là kỷ ứng kỵ thấy vậy gượng cười lắc đầu tôi muốn đỏ lấy sự tự do cho cô sau này cô muốn làm gì thì làm muốn bay đi đâu thì bay chứng kiến dạng căng thẳng và bất lực của ly tâm ứng kỵ đón ly tâm sống không thoải mái và vui vẻ khi ở bên cạnh tề mặt thực ra ứng kỵ cũng không có ý đưa ly tâm về bên anh ta làm trâu làm ngựa cho anh ta anh ta chỉ cảm thấy đây là cơ hội tốt giúp ly tâm có thể thoát khỏi sự trói buộc một người phụ nữ sống như cơn gió thì nên sống tự do tự tại trong không trung như thế Mới có thể toát ra phong thái tự nhiên nhất của cô Ly Tâm lặng người Tự do ư Đã từ lâu lắm cô không còn nghĩ đến yêu này Ly Tâm bất xét cúi đầu chăm chú nhìn Tề Mặt Tề Mặt liệu có đồng ý đợi cô với Lam Bang Nghe Tuấn Kỹ nói vậy Tề Mặt nói rõ từng từ một với Tuấn Kỹ. Ý của Phương Công Tử là tôi ngược đã thuộc hạ của tôi Tuấn Kỹ lắc đầu Không phải Chắc Tề Lão Đại hiểu ý của tôi Anh mắt Tề Mặt ngày càng lạnh lẽo Sát khí càng nồng đậm hơn, Phương Hình nhíu mài nháy mắt với Tuấn Kỷ Phương già của ông ta tuy không phải gia tộc nhỏ nhưng là không thấm vào đâu Và so với gia tập có bây giờ lịch sử cả trăm năm như tề gia Tuấn Kỷ đúng là ăn gan báo mới dám công khai yêu cầu lấy người của vị lão đại máu lạnh tàn nhẫn này Tại mặt toàn thân sát khí đằng đằng, tớ thậm trầm trầm Tội cho Phương công tử một cơ hội nữa Tuấn Kỷ không bận tâm đến ánh mắt cảnh báo của Phương Hình nếu ra tề mặt dám động thủ trên địa bàn của anh ta người chịu thiệt chắc chắn không phải là phương gia hơn nữa anh ta biết nếu tề mặt làm việc hồ đồ hắn không thể đạt được vị trí ngày hôm nay vì vậy anh ta im lặng nhìn tề mặt mà không chịu nhượng bộ nếu đã như vậy thì không còn gì để bàn người của tôi không bao giờ có thể dùng lợi ích để suy xét giá trị của họ tề mặt còn sửa nguyên bộ mặt lạnh lùng hắn đứng dậy kéo tay ly tâm đi ra ngoài nếu không phải lam đang vận chuyển một thứ quý giá Phương đó quan trọng với tề gia tới ranh giới giữa trung quốc và nga hắn sẽ không cần đến phương gia mượn đường tề gia và phương gia từ trước đến nay không có quan hệ qua lại nhưng hắn tin một khi là ít lớn hơn nguy hại không ai sẽ từ chối có điều phương gia dám yêu cầu hắn ra ly tâm vậy thì không còn gì để nói dù không mượn được con đường này tề gia gặp phiền phức hơn trong việc đối phó với lâm bang nhưng cũng không đến nỗi hắn không thể đối phó Tưởng kỵ thấy tề mặt tỏ thái độ dứt khoát, không hề do dự, anh ta đồng thời đứng bật dậy. Anh ta không ngờ tề mặt từ bỏ lợi ích lớn như vậy, không ngờ tề mặt kiên quyết chặn đứng mọi con đường, khiến hai bên không còn cơ hội thương lượng. Thấy tề mặt từ chối một cách dứt khoát, đi tâm thở phào nhẹ nhõm. Cô không phải là vợ trao đổi lợi ích của ai đó, mặc dù hình như điều kiện trao đổi hoàn toàn có lợi cho cô, nhưng Ly Tâm từ đáy lòng không hy vọng tên mặt trao đổi cô với Phương gia Ly Tâm cười hít mắt kéo ca tên mặt về chỗ ngồi, sau đó cô quay sang nói với hương hình và tính kỹ, lúc này đều đứng dậy. Nếu tin tức của tôi không sai, làm bàn hiện cũng đang có xích mít với quý vị. Việt Tâm không phải ngốc nghếch, nghe nội dung của nói chuyện của mấy người đàn ông, cô có thể đấu ra tề mặt và Lam bang để chính thức khai chiến, việc mượn đường chắc chắn có liên quan đến Lam bang, một khi cô đã đi theo tề mặt thì tự nhiên sẽ giúp hắn, nhưng trở mặt với phương gia không phải là phương án hay, do đó cô mới quyết định lo tướng kỹ xuống bùm, lật lại tư thế đàm phán. Tề mặt không nhíu mày lập tức dừng bước, hắn đã mắc qua ly tâm, nổ khí ngút trời từ đáy mắt hắn đã xả đi đâu chút Sau đó tề mặt lạnh lùng nhìn phương hình và tướng kỳ ở phía đối diện, thông tin ly tâm vừa nói hắn chưa từng nghe qua